các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hai thêm đang đứng trên tay của hai thêm vẫn lăm lăm con dao xoay theo hướng của con quỷ hai thêm quay vòng vòng một lúc thì bắt đầu thấy chóng mặt trời đất trao đảo trong mắt của anh dường như nhân lên có đến mấy con quỷ đang múa lượn cho đến khi mơ mơ hồ hồ thì bất giác có tiếng nói vang lên ngay bên tai cẩn thận bên trái theo phản xạ tự nhiên hai thiêm lách mình sang tránh cú vồ của con quỷ con quỷ vồ trượt ngã nhào ra đằng trước hai thiêm lấy lại bình tĩnh tay lăm lăm con dao mà bổ đến con quỷ lồm cồm bò dậy miệng rít lên rồi quắc mắt nhìn hai thiêm mà nhốt nước bọt ửng ực thèm thuồng dòng máu đang chảy trong huyết quản của hai thiêm nó lại tiếp tục trồm tới Hai thiêm tuy nhiên không phải là đối thủ của nó, chỉ bằng một động tác đơn giản, nó hất văng con dao trên tay của hai thiêm ra. Bây giờ đã không còn vũ khí để phòng thân, quyết định dùng thân mình để tiếp cận vào con quỷ. Anh đứng đó chờ đợi, con quỷ trồm tới, nó đưa bàn tay gớm ghét túm lấy cổ của hai thiêm, ép hai thiêm vào một tảng đá ở bên cạnh, nó cười rít lên nhe hàm răng lởm chởm nó khịt khịt mũi người rồi thè lại cái lưỡi be bét của nó ra liếm môi như thèm thuồng nhân lúc con quỷ đang hà hê với chiến lợi phẩm của mình hai thiêm nghiến răng nghiến lợi đưa tay vào trong ngực áo định lấy ra lá bùa của thầy ấy thế nhưng chỉ một nhoáng toàn thân của anh cứng đờ đờ bị con quỷ đè chặt đến không động nổi hai thiêm giẫy giụa nhưng không được bất lực Hai thiêm chỉ còn cách nhắm mắt Chờ đợi cái chết Không để hai thiêm đợi lâu Con quỷ giật tung cổ áo của hai thiêm Lộ ra cái cần cổ Với mạch máu đang nổi lên cuồn cuộn kia Nó nhè hai cái răng nanh sắc nhẹp Nhầm vào cổ của hai thiêm mở cắn Hai thiêm cảm nhận được cái chết đã đến gần Thế nhưng khi cái răng nanh chuẩn bị chạm đến mạch máu Thì bỗng nhiên nó sững lại Bàn tay đang xiết trên cổ của hai thiêm Từ từ buông ra Dường như nó vừa thấy cái thứ gì Kinh hãi lắm Nó giật lùi lại đằng sau Để cho hai thiêm rũ xuống Chỉ chờ có như vậy Hai thiêm rút lá bùa trong ngực áo ra Nhằm thẳng con quỷ mà chồm tới Vì đang bàng hoàng Con quỷ bất ngờ trúng bùa lá bùa vừa chạm vào người con quỷ gió lập tức nổi lên như là trời có bão cây cối rung lắc bần bật dữ dội không gian dường như vặn vẹo biến đổi hai thiêm hoảng hốt Lùi lại đằng sau mấy bước thủ thế con quỷ ôm đầu ngã lăn ra gào khóc miệng rít lên kỳ gì cho đến khi gió ngừng xuống con quỷ thôi giẫy giụa nó nằm rũ xuống đưa mắt nhìn hai thiêm ánh mắt đầy thê lương đây rõ ràng không còn là ánh mắt khát máu như ban nãy nữa ở bên ngoài cánh rừng thầy lãm và thầy hãn mở mắt thành công rồi hai thiêm phong ấn của, của con quỷ đi vào thu phục nó tất cả mọi người sốt đốt đuốc đi sâu vào trong rừng đến nơi thấy hai thiêm vẫn còn đang bàng hoàng thất thần bên tảng đá Còn quỷ lúc này nằm rũ đó, không còn hung hãn. Nó thoáng trở lại bộ dáng của bà Bảy. Nó bỏ lết từng chút, đến chỗ của hai thêm. Gương mặt của nó đầy đau đớn. Yêu ma quỷ quái to gan, chết đến nơi rồi còn làm càn. Linh hồn của mày đã bị phong ấn. Mày mà còn cố chống tự nhược bằng thịt nát xương tan, đau đớn vạn phần. Mày còn không chịu buông tà niệm Mà còn muốn hại người vô tội sao Dường như không để ý đến lời ông thầy lãm nói Con quỷ ánh mắt vẫn ẩn ẩn nước Mà nhìn hai thêm Giọng yếu ớt Cậu ta Cậu ta là ai Mày đã quên rồi sao Ấy là chồng của cô Hạ Lam người mà mày đã mượn xác sống dậy là cha của thằng bé mà suýt nữa bị mày bắt hồn là con rể của gia đình nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net